Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1511-1512 Tế đàn cùng Ngọc Phủ Các bạn đang nghe truyện tải chuyện, chuyện Audi.xyz Lâm Hiên cùng vọng Đình Lâu Đứng lặng lặng kiềm chế kích động Theo cột sáng màu vàng Một tế đàn từ lòng đất chậm rãi Bay lên mặt đất Không ngừng rung lên cùng đá vụn Ào ào rơi xuống Qua chừng một tuần trà Tế đàn mới hoàn toàn nổi lên kim quang suốt Hiện, mặt đất cùng trên đỉnh đầu bình thường trở lại. Ánh mắt lâm hiên đảo qua, nhận thấy tế đàn này là dùng bạch ngọc phẩm. Chất tốt nhất dương thành. Toàn bộ tế đàn tản ra sáng bóng ôn nhuận. Loại ngọc này ở thế tục một Khối nhỏ có giá trị liên thành trong hoàng cung chưa chắc đã có. Tế đàn hình dạng kỳ lạ xa hoa cao hơn 10 trượng có một cầu thang. Bạch ngọc để đi lên. Bắt mắt nhất chính là sáu cột đá to tròn cỡ một. Người ôm đứng sừng sững ở sáu góc trên các cột đá được khắc họa. Những hoa văn hết sức kỳ lạ. Chân long thải phượng kỳ lân kim ô. Đều là những thần thú cường đại nhất trong truyền thuyết còn có hai. Con thánh linh vật mà Lâm Hiên không nhận ra. Ánh mắt Lâm Hiên chuyển tới không gian ở giữa sáu cây cột đá. Ở đây có một ngọc đài được một tầng sáng màu vàng bao phủ trong kim quang chói mắt mờ ảo có thể nhìn ra bốn kiện bảo vật hai cái hộp ngọc một cái hộp gỗ còn có một bình ngọc lâm đạo hữu trước hết chúng ta đem bảo vật lấy ra sau đó theo giá chỉ mà phân phối vọng đình lâu chậm rãi mở miệng đạo hữu xin tự nhiên lâm hiên nhanh chóng đáp ứng khiến vọng đình Lâu không khỏi ngẩn ngơ, chậm rãi đi tới cầu thang Ngọc Thạch. Không có gì bất ổn mười trượng trước mắt là đến, rất nhanh đã tới. Trước màn sáng màu vàng. Vọng đỉnh lâu trần trừ trong chốc lát rồi dơ. Tay vẫy nhẹ một trào. Không gian ở trên màn sáng ba thước lập tức chấn động, hiện ra một. Quang thủ do linh lực biến àng thành. Năm ngón tay sắc nhọn, hung hăng. vồ xuống màn sáng. Quang chào sở hữu lực mạnh tới ngàn cân, nhưng chỉ như kiến càng lay cổ thụ, màn sáng không chút rung động. Vọng Đình lâu biến sắc, tay áo phất lên đem kim lan bút tế ra. hắn rối tay nắm bút múa thon thót viết những văn tự kỳ ảo mà Lâm Hiên không nhận ra. Rất nhanh gần trăm kim sắc văn tự mỹ lệ hiện lên. Đi, Vọng Đình lâu điểm bút về phía trước. Những kim sắc văn tự đón gió lói. Lên, hàng trăm lôi hỏa hiện hiện trên bầu trời ầm ầm rơi xuống. Có, điều màn sáng vẫn không chút lay động. Lúc này Lâm Hiên cũng biến đổi sắc mặt. Không phải chân tiên đã ngã xuống rồi sao cấm trí cường đại này là do? Hắn thiết hạ sao? Nếu đúng thế thì quả thật phiền phức. Hai ly hợp kỳ tu tiên giả sao có? Thể bài trừ cấm trí của chân tiên. Lâm Hiên cất bước đi lên cầu thang Ngọc Thạch. Đạo hữu xem đi, còn có biện pháp nào bài trừ chăng? Đình Lâu nhíu, mày qua một phen thăm dò đã nhận thấy màn sáng cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên xem xét một hồi cũng chau mày ủ mặt, màn sáng này quá huyền ảo. Đúng lúc này linh quang lóe lên, hai kiện đồ vật từ trong túi chữ vật của hắn bay ra. Hào quang thu liếm hiện ra hai khối cầu ngọc bội giống nhau, một mặt có Khắc điểu thú ngư trùng, mặt còn lại họa những thượng cổ văn tự huyền. Ảo, vọng đỉnh lâu kinh ngạc mà lâm hiên cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn nâng tay phải định thu hồi thì hai khối ngọc bội đã bay đến màn. Sáng, tức thời ngọc bội chiếu ra linh quang, vô số phù văn hiện hiện ở bốn. Phía, sau đó như bị một sức mạnh kỳ bí thức tỉnh. Chân long thải, phượng kỳ lân kim ô cùng với hai thần thú kỳ lạ trên các cột đá. Thoáng cái như sống lại, mở to miệng phun ra một cột sáng như cái bát. Bành, sáu đạo cột sáng bắn vào hai khối ngọc bội cùng đám phù văn hóa thành. Một thể, một quang cầu đường kính hơn tất xuất hiện. Tuy không lớn, nhưng ẩm chứa lượng linh lực đậm đặc khiến người kinh tâm, lâm hiên. Cùng vọng đình lâu thầm hít hơi lạnh, không hẹn cùng lui về sau. Phốc, thân ảnh hai người mới vừa rời tế đàn quang cầu màu tím đã bành. Chướng, phù văn bên trong chợt hiện. Sau một lát thì thanh âm zin zít Như xé vải truyền vào tai. quang cầu ảo ảo nổ tung, hóa thành một cột. Sáng màu tím cỡ miệng bát, bên trong có hư ảnh chân long thải. Phượng sáu loại chân linh bay múa, bắn tới quần sáng. Vọng đình lâu cùng lâm hiên không khỏi nheo mắt, lượng linh lực trong. Cột sáng đã vượt quá uy lực của thông thiên linh bảo. Cả hai vội thi. Triển pháp thuật. Dây lát đã thối lui về cạnh quảng trường. Sau đó cột sáng va chạm với quần sáng. Vô thanh vô tức chỉ thấy hay. Sắc quang tím vàng cuồn cuộn không thôi. Càng đáng sợ là không gian chung quanh không ngờ bị thôn phệ. Đúng vậy quả thật là không gian bị thôn phệ. Cột sáng hay quần sáng. Đều ẩn chứa quy tắc ảo diệu nào đó. Giống như là giấy tầm dầu bị người châm một mồi lửa, hai sắc tím vàng chuyển qua đến chỗ nào là cảnh vật. Nơi đó tất cả đều biến thành hư vô. Bục chừng non nửa tuần trà mới có một tiếng vang nhỏ truyền vào tai. Quần sáng màu vàng rốt cuộc như bọt khí tan biến mà cột sáng màu tím cũng hao hết năng lượng. Hai khối ngọc bội vẫn lơ lửng phía trên tế đàn trong mắt vọng đỉnh. Lâu chợt hiện một tia tham lam. Bảo vật có thể bài trừ cấm chế tiên Nhân lưu lại, giá trị thật khó có thể tưởng tượng. Vẻ mặt lâm hiên như thường nhưng ánh mắt đảo qua vọng đình lâu thì cảm. Thấy không ổn, đang có động tác thì hai khối ngọc bội lại như có thông. Linh bay về. Tốc độ rất nhanh, lói lên một cách đã hiện trước mặt lâm. Hiên tự động rơi vào tay hắn. Trong mắt vọng đình lâu hơi co lại, lòng tham lam cũng tan đi. Ngọc, bội thông linh như thế là do lâm hiên từng lấy máu nhận chủ. Muốn cướp. Từ tay hắn cũng không dễ. Lâm Hiên bất động thanh sắc đem hai khối ngọc bội thu vào. Thanh âm. Tán thưởng của vọng đình lâu truyền ra. Đạo hữu có bảo vật thần kỳ. Không ngờ bài trừ được tấm chế huyền diệu. Này. Được rồi. Chúng ta mau đi xem bảo vật tiên nhân. Đạo hữu không có. Ý kiến khác chứ. Đây là tự nhiên. Tại hạ cũng không muốn ở tại địa cung rượu gì này. Lâu. Lâm Hiên Vân đạm phong thanh gật đầu. Hai người cùng cất bước tới tế đàn. Vụ va chạm đáng sợ vừa rồi như. Chưa từng phát sinh. Ánh mắt cả hai dừng ở trên thạch đài bằng nõn. Ngọc. Hai cái hộp ngọc. Một cái hộp gỗ. Một cái bình ngọc. Thật sự là tiên nhân lưu lại. Rốt cuộc là có hiệu quả gì khiến người. Không thể tưởng tượng nổi. Bên kia hồn niệm không gian đem nguyên thần hồn phách tách ra một phần trăm vạn là có nỗi khổ. Lúc ấy hai chân tiên tuy bị trọng thương, nhưng luận tu vi cùng thực lực còn vượt đại thống lĩnh một chút. Đại thống lĩnh do tu luyện mà, công đặc biệt chỉ có thể tách một chút mới không để họ phát hiện hư. ảnh thở dài nói: một chút tinh hồn như vậy thì có hiệu quả gì? muốn trọng nhập luôn? hồi chuyển thế cũng không thể. Điền tiểu kiếm lấy tay vuốt cằm hỏi. Ngươi nói không sai chẳng qua lúc ấy tình thế nguy cấp đại thống Lính nào có lựa chọn thứ hai Hừ hừ không phải ngươi đang xem thường Một phần trăm hồn tinh hồn chứ Tuy rằng không thể chuyển kiếp ma lực Mang theo cũng không không đáng nhắc tới Nhưng ta lại được chuyển thừa tất cả tri thức cùng ký ức đại thống lính tri thức cùng ký ức Trên mặt điện tiểu kiếm lộ vẻ nghĩ ngợi Sao đại thống lính chân chính đã chết Có thể nói là ta là người kế. Thừa của hắn, bản tôn thông hiểu vô số ma công uy lực mạnh vượt quá xa. Sự tưởng tượng của ngươi. Bảo vật trong đồng phủ đại thống lính tuy đã Bị mấy chân ma thủy tổ chiếm lính nhưng vẫn còn những thứ quý hiếm. Được cất kỹ. Tiểu tử, ngươi không muốn tìm chúng sao?